Tiếp 1 Đọc Chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phần thơ lại nói với Vương phu Nhân Kể ra những người trong này, con còn trẻ thật. Nhưng nhiều đứa hầu còn trẻ hơn con nữa. Họ thường đi lại ở trong vườn, biết đâu không phải là của họ đánh rơi ạ. Hơn nữa, trừ con thường ở trong vườn ra, còn có các cô cháu của mẹ con bên kia, thường dẫn sang, như bọn in Hồng, Thúy Vân, đều là hạng tuổi trẻ, họ cũng có thể có những thứ này. Lại còn chị Trân ở bên Phủ Đông, chị ấy cũng chưa lấy sỉ làm già, và cũng thường dẫn bọn Bội Phượng sang. Biết đâu không phải là của họ. Trong vườn cũng nhiều ao hoàn, không chắc đã đứng đánh cả. Hoặc có nữ lớn đã biết mùi đời. Đôi thì không trông non sẻ, chúng lèn ra ngoài được, cũng chưa biết chừng. Không những con không hề làm việc này, mà cả Bình Nhi cũng có thể bảo cảm được, xin mẹ xét kỹ cho. Vườn phụ nhân nghe cũng có lý, liền thở phải nói. Hài, chị hãy được dậy. Ta biết chị là con nhà đại gia, chắc cả không đến nỗi chai lơ như thế. Chẳng qua là ta bực lên nói vậy để thiêu tức chị đấy thôi. Nhưng bây giờ nên sử trí ra sao? Mẹ chồng chị gói cái này lại, sai người mang cho ta xem, làm ta tức chết đi được. Phượng Thơ nói, xin mẹ đừng nổi giận nữa, nếu để người ngoài biết, thế nào cũng đến tai cụ. Hãy nên bình tĩnh, ngầm giò xét mới rõ ra được thực sự. Dù xét không ra, người ngoài cũng mà không thể biết được. Như vậy mới đúng câu tay gãy, giấu vào ống áo. Này nhân việc họ đánh bạc, bị đổi một số ra. Ta cho mấy người hầu cận, không hay bếp xét như vợ Chu Thụy, vợ Vương Nhi vào ở luôn trong vườn. Lấy cớ là để xét việc đánh bạc. Hiện nay à hoàng ở các nơi nhiều quá, lớn tuổi sinh to gan. Lâu ngày thành tinh, nếu xảy ra chuyện, Cò ăn năn cũng không kịp nữa ạ. Bây giờ không có cớ gì mà bớt người đi. Không những bọn là các cô thì thấy khó chịu, ngay mẹ và con cũng không đành lòng ạ. Thì bằng nhân dịp này, thấy ao hoàn nào lớn tuổi hoặc cứng đầu cứng cổ, thì tìm cách cho nó đi lấy chồng. Như thế một là khỏi xảy ra rắc rối, hai là số tiền thi tiêu cũng đỡ tốn. Những lời con nói, mẹ nghĩ thế nào ạ? Vương phụ nhân thở dài, hài, chị nói phải đấy, nhưng cứ xếp cho công bằng thì mấy chị em nó thật cũng đáng thương, không nói gì xa như mẹ cháu Lâm trước kia khi chưa lấy chồng được chiều chuộng nhường nào, thật là cành vàng lá ngọc, một cô tiểu thơ ngàn vàng. Bây giờ mấy chị em nó chẳng qua chỉ hơn nhà khác tí chút thôi. Mỗi người chỉ có ba bốn đứa A hoàn là xa hồn người Còn thì đều như bọn danh con cả Giờ lại cho chúng nó về Không những bụng ta không nỡ Chưa chắc cụ đã bằng lòng Tuy rằng nhà có túng thiếu đấy Nhưng cũng chưa đến nỗi nào Ta dù chưa được sung sướng lắm Cũng còn hơn bắt chóng nhiều Này thả bớt người của ta đi Chứ đừng làm cho nó bực bội Chị hãy cho gọi chủ thủy đến đây Chuyển cho họ phải giỏ xét ngay việc này Phượng thư lập tức gọi bình Nghi xa gọi vợ Chu Thụy đến một lúc vợ Chu Thủy vợ Ngô Hưng vợ Trịnh Hoa vợ Lai Vượng vợ Lai Hỷ tất cả năm người hầu cận đi vào còn một số người nữ đang bệnh việc ở Nam chưa tới V vợ phù đang phản nàn ít người khám xét không xò chợ thấy vợ ở Vương Thiện Bảo là người hầu cận của hình Thu nhân, Vừa đưa cái túi thơm cho Vương Phu Nhân đi đến. Sờ này Vương Phu Nhân vẫn xem người hậu của hình Phu Nhân như người của mình, không có lòng ngờ vực gì. Này thấy chị ta đến nghe ngóng liền bảo. Chị về chỉnh với bà cả, rồi sang bên vườn trông non, chẳng hơn người ngoài hay sao? Ngày thường vợ Vương Thiện bảo sang bên vườn không được bọn A Hoàng thủ phụng tử tế Chị ta lấy làm bực tức định bới chuyện của họ ra, nhưng không lần vào đâu được. May sao xảy ra việc này, chị ta nghĩ đã nắm chắc được đằng chui rồi, giờ lại thấy vương phu nhân giao phó công việc hợp với ý định của mình liền thưa. Điều đó cũng dễ thôi ạ, không phải là cháu bày chuyện đâu. Nhẽ ra thì việc này cũng nên trà xét sớm sớm một chút. Bà không hay sang bên vườn. Bọn gái hậu bên ấy, Đứa nào cũng ra vẻ bà lớn Sắp trở thành tiểu thư nghìn vàng cả Chúng định là chọc đổ cả trời Chẳng ai dám hé răng nói một tiếng Huống hồ à, chúng định to hót các cô Nói người này xinh rẻ người kia lừa dối Ai mà chịu được à? Vương phu nhân gật đầu nói Bọn hầu các cô hay làm bộ Cũng là việc thường Các chị nên là khuyên dân chúng Nếu không dạy bảo, dù các cô cũng còn làm điều không đúng, nữa là họ. Và Vân Thiện Bảo thưa, đứa khác quản khá bà không biết. Thứ nhất là con tỉnh văn A hoàn và cậu Bảo ấy, nó cậy sắc đẹp hơn người, miệng lại khéo léo. Ngày nào cũng trang điểm như nàng Tây Thi, hệ à nói chuyện với ai là nó lém lỉnh canh khôn. Có điều gì không hợp lý là nó trợn mắt ngay lên mắng người ta. Ổng ngẹ hoa mắt Không ra thể thống gì cả Bương phụ nhân nghe vậy Nhớ ngay đến việc trước Hỏi Phượng Thư Lần trước chúng ta theo cụ vào Chơi trong vườn ông một đứa lưng hơi cong vai hơi thon Lông mảnh và mắt Lại hơi súng em lưng của chị Đường quách nắng bọn à hoàng nhỏ Trồng cái dáng nung của ấy Ta khó chịu lắm Nhưng vì cùng đi với cụ Ta không tiện nói Sau định hỏi xem là đứa nào thì lại quên mất. Hôm nay nhớ ra chắc là nói chứ gì. Vợ Thơ nói, So sánh ra thì chẳng có đứa A hoàn nào đẹp bằng con tỉnh Văn cả. Về cách ăn nói đi đứng thì nó hơi cay lơ. Như mẹ nói vừa rồi thì có nghĩa là nó đấy. Nhưng con này cũng quên mất việc hôn trọ, không dám nói bừa. và ở Vân Thiện Đảng nói, Không cần phải đoán nữa đâu, bây giờ cứ gọi ngay nó đến đây, để bà xem cũng chẳng khó gì. Vương phụ nhân nói, ở bên nhà Bảo Ngọc, chỉ có tập nhân và sạng việc thường đến hầu ta. Hai đứa này tuy mọc mạc nhưng cũng ngoan, nếu có quản ấy thì chắc nó không dám đến. Bà cả đời rớt ghét những hạng người ấy, huống hồ lại xảy ra việc này. Thằng Bảo Ngọc như thế mà để cho con xanh ấy quyến rũ, làm hư thân đi, thì để sao được? Bà ta gọi A Hoàn hậu cận đến dặn. Mày đi nhanh, gọi con tỉnh văn đến đây hậu ta ngay. Ta có việc cần, tật nhiên và xạ nguyệt ở đấy, hầu cậu Bảo Ngọc không phải đến nữa. Mày không được nói câu gì với nó cả nhé A Hoàn nhỏ vâng lời, chạy sang viện si hồng, gặp lúc tỉnh văn không được khòa. Vừa ngủ trưa dậy Đường ngồi thử xa Thấy gọi đành phải sang Ngày thường bọn A Hoàng đều biết Vương phu nhân rất ghét kiểu Trang sức rè rẹt ăn nói cai lơ Vì vậy cả tỉnh văn cũng không dám ló mặt tới Mấy hôm nay khó ở Nên không trang điểm Cho là như thế cũng không ngại gì Khi vào đến buồng phượng thư Vương phụ nhân trông thấy nó Đầu tóc bơ phờ Quần áo lõng thỏng Có vẻ lẳng lơ như Tây Thi đêm xuân nằm ôm bụng, nhìn vẻ mặt đúng là người đã gặp tháng trước, tự nhiên nổi cơn giận lên. Bà ta vốn là người thật thà, chợt mắt bỏ qua, vụt mừng vụt giận, chứ không có được như người kín đáo lựa lời giữ ý đâu. Vốn đã bực sẵn, lại ngoắc đến việc trước, bà ta liền cười nhạt. <cười> Đẹp thật, thật là sống hẹp Tây Thi đường ốm. Ngày nào mày cũng dọa cái lối chai lưỡi ra Để cho ai xem đấy Mày cứ tưởng là ta không biết việc mày làm à Ta hãy cho mày Ngày mai ta sẽ lột xác mày ra Hôm nay à Bảo Ngọc đã đỡ chưa Tình Văn nghe thế nói thế Trong bụng rất kinh ngạc Biết là có đứa định hại mình Thì tức giận nhưng không dám hé xăng Vốn người thông minh tột bực Thấy hỏi Bảo Ngọc đã đỡ chưa Cô ta không nói thật quỷ song thơ. Cháu không lấy buồng cậu bảo và cũng không hay ở chung với cậu ấy, nên cháu không được rõ ạ. Đó là việc của chị Tập Nhân và chị Sạ Nguyệt, xin bà cứ hỏi hai chị ấy nha. Vương phụ nhân nói: Đẳng tát vào mồm, mày là người kế à, người chúng mày để làm gì? Tỉnh Văn lạnh thưa: Cháu nguyên là người hầu của cụ, vì người bảo phần giọng người ít, cậu bảo hay sợ Nên cắt cháu sang đấy canh đêm ở ngoài, chẳng qua để trong nhà thôi ạ. Cháu có thư rằng cháu đợt độn, không thể sang hầu được, cụ mắng cháu. Tao có sai mày sang hậu cậu ý đâu, mày sắc xảo để làm gì. Cháu nghe vậy đành phải sang, chẳng qua độ 10 bữa nửa tháng, rằng lúc cậu bảo buồn, cháu chơi đùa một lúc rồi đi ngay ạ. Viện cậu bảo ăn uống nằm ngồi. Trên có các bà già với các chị tập nhân sạng nguyệt thu văn, khi cháu dỗi còn phải may vá cho bên nhà cụ. Vì thế cháu không để ý đến việc của cậu bảo, nay bà đã cửa mắng, từ sau cháu xin chăm chú à Vương phụ nhân tin là thật, nói, À xì đà Phật, mày không cần gũi bảo ngọc, thì thật là phúc cho ta. Thôi, không cần mày phải bận lòng, mày đã là người của cụ cho sang hậu bảo ngọc. Thì ngày mai ta sẽ sang trình cụ cho mày về Rồi ngoảnh lại và ở vương thiện bảo Các chị vào đấy phải để phòng nó mến này Không cho nó ngủ ở trong nhà bảo ngọc Đợi ta trình cụ rồi sẽ liệu cho nó